Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3236 Nguyên thần khế ước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Lâm Hiên trên mặt cố ý lộ ra như nghĩ tới cái gì không thể hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ờ, đạo hữu nói không sai thiếp thân cùng Diệu Âm tiên tử giao. Tình thập phần nồng cạn, cô gái này đến tột cùng có ý kiến gì không? Cũng không rõ ràng, nhiều một tia phòng bị luôn không sai. Thấy nàng này nói như vậy, lâm hiên khuôn mặt lộ ra cực kỳ hài lòng. Thần sắc kết quả như vậy chính là mình muốn, vì vậy hắn rèn sắt. Khi còn nóng mở miệng tiên tử nghĩ cách cùng lâm mố không sai biệt. Lắm, ngươi vừa có điều cố kỳ kia lâm mố nơi này có một đề nghị. Đối với ngươi đối với ta đều có chỗ tốt. Liền không biết tiên tử ý Như thế nào Há đảo hữu mới nói thiếp thân ở chỗ này rửa tay lắng nghe Tiên Tử khách khí Ngươi đắt lo lắng của ta sấp xỉ như nhau Vậy Không bằng liên thủ như thế nào Liên thủ Đúng vậy Lẫn nhau cùng nhau trông coi Như vậy mặc dù diệu âm cô Gái này có cái gì âm mưu vừa kế Ta và ngươi cộng đồng đối phó Cũng sẽ không dùng quá mức sợ. Lâm Hiên lời nói này hợp tình hợp lý kia hắc phượng yêu nữ trong. Lòng cũng lại bắt đầu tính toán. Nàng cùng diệu âm ngày xưa không oán, ngày nay không thù, vậy mà Lâm. Hiên chỗ nói ra đề nghị, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Làm như độ kiếp kỳ lão quái vật, cái gì chưa từng gặp qua, mà tu... Tiên giới lấy oán trả ơn chuyển qua sông rút cầu quá nhiều. Cho nên đối với Lâm Hiên liên thủ đề nghị, nàng là cũng không phản. Đối, bất quá trong nội tâm nàng vẫn là có mấy phần cố kỳ cái này Lâm Tiểu. Tử mặc dù vừa mới lên cấp, nhưng mà thực lực cho dù thắng mình, diệu. Âm có khả năng làm kia qua sông đoạn cầu sự tình cái này Lâm Hiên. Cảm giác không phải là như thế. Vạn nhất hắn cũng chỉ là lợi dụng mình. Vị này tiêu tiên tử cũng không muốn vì người khác làm kia mai mối. Cửa trước cử sói, cửa sau nganh hổ. Cô gái này có được sâu đậm lòng dạ cân nhắc sự tình đó cũng là cực. Kỳ chu toàn đấy. Nàng hơi trần chờ liền dứt khoát khai môn kiến sơn nói ra băn khoan. Của mình, tiên, tử nguyên lai lo lắng cái này, ngươi yên tâm. Lâm mố không. Phải qua sông đoạn cầu tu tiên giả tiên tử nhược lo lắng ta và. Ngươi dùng nguyên thần ký kết một cái khế ước như thế nào. Nguyên. Thần khế ước. Hắc phượng yêu nữ ngẩn ngơ. Sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thực lực. Tới rồi bọn họ đẳng cấp này. Đương nhiên sẽ không tin tưởng không. Khẩu nanh trắng thề. Mà nguyên thần khế ước. Lại có rất tốt lực ước thúc, Lâm Hiên sẽ chủ. Động nói ra, lộ ra rất có thành ý. Được đảo hữu đã nói như vậy kia thiếp thân cũng không làm kiêu Ta và ngươi tự lấy nguyên thần khế ước vì thể Cùng nhau trông coi. Lâm Hiên gật gật đầu, hai người xác định hợp tác, vô hình liếu lo hệ. Cũng liền thân cận rất nhiều, sau đó lại thương nghĩ vài câu liền. Đem thể ước nội dung cũng một tia ý thức xác định được rồi. Lẫn nhau đã không có gì nhỉ. Lâm hiên tay áo bào phất một cái, một. Đạo thanh hà bay vút ra, một chút chuyển hướng, linh quang ló lên. Rõ ràng huyến hóa ra một bức quyển sách tới. Mặt trên có một cái lớn chừng quả đấm văn tự như ẩn như hiện phun ra. Nuốt vào chính là hai người vừa rồi thương định đi ra ngoài điều. Kiện tới, tiên, tự nhìn một chút, có vấn đề hay không? Loại chuyện này, hắc phượng yêu nữ tự nhiên cũng không dám có phần. Chút nào chủ quan. Ngẩm đầu. Ngưng thần nhìn vài lần, xác định đều. Không có lỗi. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ hài lòng. Lâm Hiên thấy cũng không nhiều lời, tay phải nâng lên, lên đỉnh đầu. Nhẹ nhàng vỗ. Một vệt hảo quang tử mi tâm bắn nhanh đi ra, lói lên. Tức thì không có vào trước mặt quyển sách như trâu đất xuống biển. Biến mất không thấy gì nữa. Hắc phượng yêu nữ thấy cũng là động tác giống nhau, hai người cũng. Không có chỉ hoãn, rất nhanh sẽ đem nguyên thần khế ước ký kết. Chuyện này coi như là có một kết thúc, chỉ thấy kia quyển sách băng. Tuyết tan giã. Sắp nhập vào trong hư không Mà đã đạt thành công thủ đồng minh Lâm Hiên cùng vị này tiêu tiên tử Quan hệ cũng liền thân cận rất nhiều Hai người lại trò chuyện Trong chút lát cái khác Liền từng người ngồi xuống Lâm Hiên biểu tình chút nào sơ hở cũng không Vậy mà nhưng trong lòng Thật vui mừng Tìm hoài thì éo thấy Tự nhiên chui tới cửa Có hát phưởng yêu nữ Tương trở Mình kế hoạch ban đầu coi như là không sơ hở tí nào rồi. Về phần kia nguyên thần khế ước, Lâm Hiên là căn bản không có để vào mắt. Bởi vì hắn ở ký kết thời điểm là giữ lại một lòng một dạ. Lâm Hiên đem thứ hai nguyên anh nguyên thần rót vào. Như vậy, mình. Dù cho không tuân theo ước định đã bị cắn trả đấy cũng chỉ là thứ hai nguyên anh. Chỉ cần chủ nguyên anh bình an thứ hai nguyên anh dù cho tạm thời bị. Ta tổn thất, muốn khôi phục cũng là rất dễ dàng. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng chỉ là lưu nhất hậu tới tay, hắn cũng. Không phải vong ăn phụ nghĩa tu tiên giả chuyển qua sông rút cầu. Bình thường cũng sẽ không đi làm, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là. Sẽ không không tuân theo ước định. Hai người cũng không nhiều lời từng người ngồi xuống mà mấy ngày. Thoáng chớp mắt đã trôi qua rồi. Chưa hôm nay mặt trời như trước lười biếng treo ở bầu trời. Thanh vân sa mạc mặc dù cùng địa phương khác hơi có bất đồng nhưng... Mà vào lúc giữa trưa như cũ là tương đối nóng. Hết thảy đều cùng ngày xưa không có gì bất đồng. Đột nhiên chút nào dấu hiệu cũng không... Sắc trời thoáng cánh âm trầm Xuống rồi. Lâm Hiên nhớ mày chầm rãi ngẩn đầu lên sọ. Sau đó ở phía xa xa mạc cùng đường chân trời chỗ sao giới thật. Lớn một bóng sáng nổi lên. Mặc dù cách xa nhau rất xa nhưng mà Lâm Hiên thần thức hạng gì rất. Cao Minh tự nhiên đem bóng đen toàn cảnh nhìn cách rành mạch. Lâm Hiên cũng coi như kiến văn quảng bác. Nhưng mà thời điểm này Cũng không khỏi hít vào một hơi Đó là một cách mình chưa bao giờ từng thấy con rùa loại yêu thú Thế Tích bàng bạc tự như cùng một tòa nguy nga ngọn núi không sai biệt Lắm Đen nhánh vỏ cứng Mặt trên có vô số thiên nhiên văn lộ Nhìn về Phía trên thê lương mà phong cách cổ xưa Lại có khí tức thần bí nổi Lên Đầu lâu như dao long tứ chi càng là vai thịt bắp đến mức độ không. Còn gì hơn, mỗi một bước đi ra, mặt đất đều ở đây rung động. Chẳng, lẽ là huyền vũ. Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối ngoài, cũng làm ra phán đoán của mình rồi. Nhưng mà rất nhanh sẽ lắc đầu, huyền vũ với tư cách tứ linh một trong. Là cường đại nhất con rùa loại yêu thú. Người trước mắt này mặc dù Cũng nhưng mà có lẽ Còn chưa tới cái loại tình trạng này Nhưng là không thể xem nhẹ Hẳn là có huyền vũ Một ít huyết thống Lâm Hiên trên mặt rất nhanh Khôi phục bình tĩnh vẻ Mà kia tiêu tiên Tử biểu tình cũng gần như Hai người lạnh lùng nhìn Ước chừng qua tiểu nửa chén trà Nhỏ thời gian kia con rùa loại yêu Thú đã đi tới phủ cận Mà ở trên lưng của nó, còn ngồi ship bằng từng. Cái tên giống như cột điện đại hán, đầu chọc chân trần tướng mạo. Xấu xí, liếc nhìn lại, rõ ràng nhìn không ra hắn tuổi bao lớn, vậy. Mà lại không muốn có thuật chú nhan bộ giảng, lâm hiên trong nội tâm. Không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Người này đi tới chỗ mục đích, thò tay vỗ kia to lớn con rùa loại. Yêu thú nhanh chóng co lại nhỏ lại, bị hắn đã thu vào túi đại linh. Thú, lâm hiên ánh mắt đảo qua, phát hiện người này cũng là một vị nguyên. Anh sơ kỳ tu tiên giả, bất quá nhưng lại sơ kỳ đính phong tồn tại. Một thân pháp lực rất là dày đặc bất phàm. Hai, vì đảo hứa đến thật tốt sớm. Đại hán biểu tình sang sẵn cười cười, hành động kế tiếp lại người đề. Ý kiến cũng không giới thiệu mình cũng không nói nhiều tìm một. Cây sạch xe địa phương ngồi xếp bằng không để ý tới người. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.